Hồi 27 Trương Lương dụng kẻ Khích hàng tính Hàng tính dùng xe phá sở quân Anh bố theo Tùy Hà Đến Quỳnh Dương vào triều kiến Hán Vương Giữa lúc đó Hán Vương đang ngồi trên ngự ỉ Thòng chân cho hai cung nữ rửa Anh bố vừa bước vào Thấy thế vội quay trở ra Nói với Tùy Hà Đại phù hại ta rồi Ta dẫu hen cũng là một vị vương tướng Sao Hán Vương lại tiếp ta như thế này Thôi đã lỡ Thà ta tự sát cho xong Để khỏi đời sao mai mỉa Tuy Hà vội cản lại rồi nói Xin Đại Vương Chúa Thượng tôi say rượu mới dậy Chờ lát nữa sẽ ý kiến Tất sẽ có trọng lễ Anh bố bước ra ngoài Cùng Trương Lương và Trần Bình tương kiến Anh bố đưa mắt nhìn quanh hay nơi chỗ Trường Lương và Trừng Bình có đủ cả cư trì khí dụng, mọi vẻ sang trọng không khác gì chỗ của Hán Vương. Anh bố còn đang ban khoang suy nghĩ thì Văn Võ bá quan đã tề tụ đủ mặt. Hán Vương Lâm Trào tiếp kiến, lễ nghĩa khiêm cung, nói cười khoái đạt, vua tồi thật là tương đắc. Anh bố mừng rỡ nghĩ thầm, người ta đồn Hán Vương là bậc trưởng giả, thật chẳng sai lời. Nếu lúc nãy ta nóng tính thì đã hỏng việc rồi. Cách cỗ vũ hào kiên của Hán Vương, các vua Đường Tống sau này không bì kịp. Từ khi anh bố về hàng, Hán Vương lại được thêm hơn 3 vạn quân, đóng đồn nơi thành cao, lại sai người đến đại lương nói với Bành Việc ngăn tuyệt đường vận lương của quân sở. Sứ sở bị anh bố giết, kẻ tòng nhân chạy về báo với Hạng Vương. Hạng Vương nổi giận truyền trừ tướng chỉnh tề đội ngũ, định ngài tấn binh, bắt bọn anh bố, bàn việc và hàng tính để xử phạt, làm gương cho những kẻ tao loạn, phạm tăng mới can. Việc phản loạn của tôi thần là việc nhỏ, mà việc trừ hán là việc lớn. Xin đại vương hãy thư thả luyện tập quân mã cho tinh vi, tập trung đường cát chân hầu để lãnh thanh thế rồi sẽ động binh. Khi đã trừ được hàng tính, thông đường vạn lâm rồi thì phải cắt tóc phá tam tầng, dời đô về Hàm Dương thì mới cầm trong tay được Thiên Hạ. Hạng Vương nghe lời, bỏ ý định cử binh vội. Trong thời gian đó, hai bên Sở Hán vẫn âm thầm củng cố thực lực của mình. Một hôm, Hạng Vương gọi Trừng Nương đến rồi nói: "Hôm trước Tiên Sinh có nói, sớm muộn Hạng Tấn công tử mình về đây nhận lấy trách nhiệm, nay ta đã thu phục được anh bố." và bàn việc rồi mà Hàn Tín cũng chưa thấy đến, vậy biết lấy ai mà điều động?" Trương Lương nói, "Đại vương không cần phải lo việc đó, ngày mai tôi sẽ đến triệu Hàn Tín về đây tức khắc. Đồng thời tôi có nghe Tiêu Hà hiện đang vận lương đến Hàm Dương, nhân dịp tôi rủ Tiêu Hà đến đây yết kiến một thể." Hán Vương mừng rỡ, hối Trương Lương sửa soạn ra đi. Hôm sau Trương Lương lên đường về Hàm Dương, Vào thẳng phủ thừa tướng gặp Tiêu Hà Hai bên gặp nhau mừng rỡ Câu chuyện hàng huyền tử không bao giờ ngớt Trường Lương hỏi đến hàng tính Tiêu Hà mới nói Hàng tính từ khi ở Lạc Dương Về thường hay phàn nàn rằng Hán vương không nghe lời nói phải Lấy ấn tướng giao cho ngụy Báo Không nhớ đến công phá tam tầng lấy Hàm Dương Khi nghe đại vương thất trận nơi Bành Thành Hàng tính lại đóng cửa, không tiếp khách. Tôi có đến mấy lần mà vẫn không gặp được. Xem thế thì ý Hàng tính muốn chư thượng, phải thân trở về đây rước Hàng tính, thì mới chịu dụng binh. Hành động như thế thì thật là quá, đối với kẻ lòng tôi. Tiền sinh có kế chi, cho Hàng tính không còn tự ti mà cảm nữa chăng? Trường đường mới ghé tai Tiêu Hà nói nhỏ mấy câu. Tiêu Hà mỉm cười gật đầu, rồi ngày hôm sau, ít bản khắp bốn mặt thành truyền dân chúng phải lập tức kê khai số hộ khẩu cả nam phụ lão ấu lại truyền lựa một người chữ tốt viết mao để thành lập sổ bộ tình ấy làm náo động suốt trong ngoài quân dân hàm dương đều lao nhau nói lên rằng hán vương bị thua thái công bị hãm nay phải đem hết quân huyện mới lấy được của hán trung để hàng sở Trương Lương và sứ sở vừa về đây Truyền cái việc đó Hàng tính nghe được tin Lòng ấy nấy sai người đi dò hỏi khắp nơi đầu đầu cũng nói như thế Hàng tính lại nghĩ bụng Có lẽ nào Hán Vương lại làm cái chuyện quái gỡ như thế Có lẽ là Trương Lương đã dụng kế Để gạt ta ra dụng binh chăn Ta phải dò xem tin tức thế nào đã Liền sai bọn tả hữu đi thám thính, Qua hai ngày tả hữu về tàu có lẽ là việc thật không phải bày mu, hiện các bản yết được treo khắp các bốn màn thành, ai nấy cũng đều có vẻ sợ hãi lắm. Hàn Tín thở dài nghiến ngợi, bỗng có người của thừa tướng phủ đến xài sai... xin sao hộ khẩu phủ Nguyên Soái. Hàn Tín cho gọi vào rồi nói: "Ta là Nguyên Soái, không thể xem như bá tánh được. Xài nhân mới thừa, việc kê khai hộ khẩu không phân biệt quan hay dân." Chỉ khi viết sổ Môn hộ nào làm quan Thì ghi chức vụ vào mà thôi Việc này thượng khẩn Xin nguyên soái cho phép biên ngay Kẻo xứ sở dục mãi Rồi làm phiền lòng thừa tứ Hàng tính mới nói Nếu vậy nhà người đi biên các môn hộ khác Rồi ngày mai sẽ lại ta cũng chưa có muộn Sai nhân không chịu đi cứ năng nỉ mãi Trong sổ trừ lại một đoạn trống Thì làm sao mà cộng tính Nay xin nguyên soái cho phép đi ngay hôm nay để tiện cho ngày mai. Hàng tính nghỉ thâm, thật là viếc cái ta quá. Công lao khó nhọc bao nhiêu chiếm được hán trung, nay chỉ vì thua có một trận truy thủy mà bỏ cả, thật là vô lý. Ta đây có sợ gì quân sở, ta không khởi binh là muốn cho Hán vương tự đến đón ta để cho chư tướng kính trọng. Chẳng ngờ Hán vương đã không hỏi gì đến ta mà lại sắp đặt việc hàng sợ ao ta phải đến bàn với tiêu hà và Trương Lương xem sao mới được. Liền gọi Tả Hữu đóng ngựa đến phủ Thừa tướng, Tiền Hồ Hậu ổn, phủ việc rực rỡ trong rất uy nghi. Quân dân trong thấy đám đường reo lớn, hắn là nguyên soái không chịu hàng sợ nên đến bàn với Thừa tướng bãi việc kê khai hộ khẩu. Thôi, thấy là chúng ta sống lại cả rồi, nếu hàng sợ chúng ta không khỏi bị Hạng Vương chôn sống hàng tín ngồi trên ngựa nghe tiếng reo hò của quân dân càng tin việc hán vương sắp hàng sở nên vội thúc ngựa vào phủ thừa tướng cho người đi vào thông báo trường Lương mỉm cười nói với tiêu hà hàng tín đã bị tôi khích lệ rồi hàng tín xuống ngựa bước vào tiêu hà ra đón hai bên thi lễ xong tiêu hà mới hỏi mấy lần tôi đến ý kiến ngài nhưng không được gặp mặt nay ngài tự đến đây hẳn có điều gì chỉ giáo hàng tính đáp, tôi nhân chúa thượng bỏ không dùng, lui về nhàn cư, xấu hổ không dám trông thấy mặt của thừa tướng. Tiêu Hà nói, chúa thượng không nghe lời can, bỏ nguyên soái dùng ngụy báo, đến nỗi bị thất trận. Lỗi ấy là do chúa thượng, chứ đâu phải do nguyên soái, mà nguyên soái phải xấu hổ. Hàng tính đáp, đành là thế. Song nay lại nghe chúa thượng sai tử phòng tiên sinh đến đây lập hộ khẩu, đem đất Quang Trung mà giao lại cho sở, đó là ý gì?" Tiêu Hà nói, "Thì nào có ý gì đâu. Trẫm thua Tri thủy, chúa thượng cũng không cần. Chỉ ngài Thái Công và Lã Hạo đang bị Hàn Vũ giam cầm, nên phải đem đất Quang Trung đi để chuộc. Tôi cũng không biết làm sao hơn, phái thừa lệnh mà thi hành." Hàn Tính thở dài nói, "Thừa tướng lại cũng đành lòng đem nộp đất Quang Trung cho sở hay sao?" Nhờ quai chúa thượng Quân ta đã chiếm trọn tam tầng Trầm truy thủy chẳng qua Là làm lỡ thất cơ một lúc mà thôi Thái công lã hậu Dẫu có bị bắt Nhưng chắc sợ cũng giữ làm con tin Chứ không dám giết Dù hạng vương nóng nảy Cũng còn có phạm tăng can gián Tôi chắc là tánh mạng thái công và lã hậu Chẳng có hề chi Nay xin để trần hy Trấn giữ tam tầng Tôi tình nguyện thống lãnh binh nhung báo thù trạng truy thủy, rước Thái công và Lã hậu về. Vậy xin thượng tướng hãy bãi việc lập hộ khẩu để khổi náo động lòng dân. Giữa lúc đó, Trương Lân từng bất bình phong bước ra chào Hằng Tín rồi nói: "Vừa rồi tôi được nghe lời nói của Nguyên Soái, thật là xác luận, nhưng chỉ sợ Hạng Vương thấy mạnh, phạm tâm lại nhiều mưu, Nguyên Soái không thánh nổi, lại mang tiếng với thiên hạ đã đành, mà tánh mạng của Thái công Lã hậu" cũng chẳng còn, thôi chi bằng trả lại tam tầng cho Sở để chủ quản thì hay hơn." Hàn Tín nghe nói cao mài, nhìn Trừng Lương có vẻ bất tức rồi nói: "Sao ngày trước tiên sinh cho tính tôi là khá dũng, nay thì lại khinh bỉ tính tôi đến như thế?" Trừng Lương nói: "Sinh nguyên soái chẳng nên khinh địch, tôi xem Phạm Tăng mù kế như thần, con bọn Lâm thư thì kiêu dũng như hổ, nay Hạng Vương lại tin dùng bọn ấy." e rằng nguyên soái khó mà thắng nổi. Hằng tánh đỏ mặt đứng dậy nói lớn: nếu tôi không chém được long thư bắt được phạm tâm, thì tôi tình nguyện cắt đầu để tiên sinh dùng làm đồ đựng nước tiểu. Trương lương cầm tay hằng tánh vừa cười rồi nói: nguyên soái nếu đã quả quyết như thế, lương tôi xin tưởng vạn phận. song bãi việc kê khai hộ khẩu e lại trái lệnh chúa thượng thì biết làm sao? Tiêu hà xen vào nói lệnh chúa thượng thì ta làm sao mà trái vậy thì thôi cứ tiếp tục việc kê khai sổ bộ chừng nào nguyên soái thắng sở rồi sẽ hay Hằng tính nói xin hai ngày chở cầu chấp như thế cứ cùng với tôi về Huỳnh Dương bảy kiến là xong dứt lời Hằng tính đứng dậy cáo từ và dặn Tinh sương xin hai ngày theo tôi lên đường còn sứ sở thì cần phải chém ngay để thụy quy chúng Tiêu Hà nói, hai nước tranh nhau thì không nên chém sứ Tôi chỉ nên định việc lập sổ bộ Và cho sứ sở trở về là hay hơn Hàng tính khen phải, đoạn cáo biệt trở về soái phủ. Ngày hôm sau, Hàng tính chỉnh đốn binh mã Cùng với Trương Lương và Tiêu Hà đến Huỳnh Thành Trương Lương vào trước đem mua kế của mình Mà thuật lại với Hán Vương Rồi lại dặn, lúc tiếp Hàng tính Thì phải làm yên theo như kế Hán Vương mừng rỡ truyền cho Tiêu Hà và Hàn Tấn vào để bệ kiến. Hãn vương nói: "Ta không nghe lời can của Hàn Nguyên Soái, thua trận Truy Thủy thiệt hại nặng nề, Nguyên Soái đã không vọng oán ta, lại thân thành đến tương kiến, ta rất mang ơn. Còn Tiêu Thứ Tứ, phụ An Trâm họ, vẫn tải quân lương, khiến cho ta được vững tâm khai thác cõi ngoài, công ấy kể sao mà cho xiết." Tiêu Hà nói: "Nhờ hồng phúc của đại vương, Bảy lâu nay dân chống được yên vui, sao lại lấy thêm được quan trung làm căn bản, nai dẫu thua trận truy thủy cũng chẳng có hại chi. Hán Vương nghe nói đến hai tiếng quan trung thì dạ vờ cao mày ngồi lặng thinh. Hàng tính bước đến, quỳ mọ xuống đất rồi tâu: "Tỉnh tôi phụng mệnh trấn thủ quan trung, nhà oai của đại vương dân chúng một lòng quy phục. Vừa rồi tử phòng đến Hàm Dương, Hợp với tiêu thừa tướng Kê khai hậu khẩu để nộp sổ bộ cho sở Tôi thiết nghĩ đất quan trung đại vương Trải bao khó nhọc mới chiếm được Nay đột nhiên lại trả lại E thiên hạ sẽ chê cười Hán vương nói Đại binh tổn thất Thái công lại bị bắt giam cầm Các chư hồng như tề yên Đều đầu hàng sở thấy nước sở ngày nay cường thịnh lắm Ta nhắm tướng hán Không người nào địch nổi Hạng Vương, môn lực thì không ai qua khỏi Phạm Tăng. Thôi, tha trả đất quang trung, để đổi lấy Thái công lui về bao trung để thủ thế mà an phận." Hàng Tín ngẹn ngào nói: "Tỉnh tôi chưa đánh với Hạng Vương trận nào, sao chúa thượng lại bảo là không ai địch nổi Hạng Vương?" Hắn mới nói: "Nguyên Soái thì có tài thật, song tại ấy chỉ đánh nổi chư Hàn, tu tam tận mà thôi." Trận truy thủy vừa rồi Một mình hạng vương Phá tàn 60 kiện tướng của hán Xem thế thì nếu nguyên soái Có đi trận đó Thì cũng phải vỡ mặt Hàng tính mặt đỏ bừng bừng nói lớn Đại vương khinh tính tôi quá lắm Phen này tôi xin thống lãnh bản bộ Chỉ đánh một trận Đã làm cho hạng vũ manh giáp chẳng còn Để cho đại vương xem Nếu mà không được như vậy Tính tôi thầy quyết chẳng trở về Hán vương đứng dậy nói Nếu Nguyên Soái đã nhất quyết phá sở Thì tất đã có mưu kế gì thần diệu Vậy hãy nói cho ta biết Thì ta mới an tâm Hàng tính mới tàu Tôi ở Hàm Dương đã chế ra được Vài trăm cổ xe để dự bị đánh sở Loại xe này gọi là chiến xa Có tác dụng rất mạnh Trong trận chiến thuộc Bình Nguyên Huỳnh Dương cách đây 30 dặm Có một khu đất bằng Có thể áp dụng chiến xa được Hán Vương ngắt lời hỏi công dụng của loại chiến xa ấy nó như thế nào? Hàng tính đáp Theo binh pháp, loại xe này dùng đánh trận rất tiện lợi Một cổ xe có một con trâu kéo Bên trong chỉ có bốn tên lính Dùng cung nỏ bắn ra Và có thể địch nổi hàng trăm quân kỵ Khi đi xa, xe có thể dùng vận lương Dùng để đóng quân Xe dùng làm đồn hoặc để ngăn ải Lúc đột kích, xe làm bức bình phong án ngữ cho bộ binh của ta tiến đến. Tuy nhiên, muốn dồn chiến xa, quân sĩ phải được rèn luyện chiến thuật cho tinh vi mới được. Hán vương nghe nói mừng rỡ, lập tức gọi thợ chiếu theo cách thức của Hằng Tĩnh chỉ dẫn, tạo thêm ba ngàn xe để dự bị đánh sở. Hằng Tĩnh ra ngoài thành Huỳnh Dương cắt đặt đồn trại. Triệu Tư tướng đến trao mật kế, ai nấy đều tuân lệnh trở về án để nhận địa phương mỗi ngày thao luyện quân sĩ cách dùng chiến xa trong thời gian hai tháng chiến thuật đã tinh vi quân sĩ trước kia thua trận trốn tránh nay lại lục tục kéo về cả thảy trên năm vạn người tiêu hà bái biệt hán vương trở về hàm dương chẳng bao lâu hàng tính vào thành tàu với hán vương quân sĩ nay hàng ngũ đã chỉnh tề nếu có sứ nước sở đến xin đại vương hạ chiếu thư cất hàng vũ đem quân đến đây mà tranh thắng phụ. Hán Vương nói: "Hôm qua sứ nước Sở có đến đây, giả truyền lời bà mẹ Vương Lăng, bảo Vương Lăng phải về hàng Sở, nhưng Vương Lăng biết mẹ hiền không khi nào muốn con về đầu Sở, nên chẳng có tin lời. Hiện nay sứ Sở còn nghỉ nơi công quán, vậy ta nhân dịp này trao chiến thư cho sứ của Sở, đem về thì tiện lắm." Hàng tính điền trở ra nơi công quán đặt tiệc khoản đại sứ của sở rồi nói tôi vốn là thần nước sở giàu phò háng mà lòng hoài vọng đối với sở chưa phai nay tôi có bước biểu vấn an vì ngài hãy đem về dân cho hạng vương tôi chẳng bao lâu sẽ trở về với chúa cũ nói xong đem hai lượng vàng tặng cho sứ sở rồi làm lộ để làm lộ phí sứ sở mới nói tôi phụng mệnh bá vương sàn triệu vương lăng và thăm tin tức của Túc hạ. Nai Túc hạ nhờ tôi mang biểu về, Tát Bá Vương sẽ vui mừng khôn xiết. Tiệt tàn xứ sợ từ giả lên đường. Trở về yết kiến Hạng Vương, tau bài mọi việc rồi dâng bức biểu của Hạng tính lên. Hạng Vương hớn hở tiếp lấy mở ra đọc, lời biểu như sau: Nguyên soái nhà Đại Hán Hạng tính trao thư tay sở Bá Vương kháng hạ, tính vẫn có sơn vào chức chấp kích lan ở sở xong trước kia cùng với bá vương lập vua hoài vương quay mặt về bát dương thần đồng triều chấp sự thì tính là tôi của vua nghĩa đế chứ không phải là tôi của sở lẽ ấy đã rõ ràng chẳng ngờ đại vương lại giết vua nghĩa đế truyền chế chư hầu thiền hạ oán vọng còn tính thì cũng lấy làm đau lòng những muốn vu gươm giết đứa đại nghịch để trả thù cho vua Nhưng xét thấy tài hèn sức yếu Chưa làm nổi chuyện đó Đành phải sang đầu hán Để bá cáo tội ác cho thiên hạ Vừa rồi tính đóng quân tại Hàm Dương Không đi đánh sở Thất cờ một chút đến nổi quân thua Nay tính tôi thống lãnh hồn binh Áo trắng cờ tan Thi vũ tại Huỳnh Dương Trước là rửa hờn cho vua Nghĩa Đế Sao vì hán vương tuyết sĩ Đại vương phen này Khó mà toàn mạng được tính Tấn báo trước cho đại vương phải giữ mình. Hán Vương đọc thư xong, hầm hầm nổi giận hét lớn: "Cái thằng luồn trong khốn nạn đó đã dám dâm lời vô lại với ta, phen này ta thề không bắt được đứa phản phúc, ta quyết không trở về." Nói rồi truyền lệnh các quân đi đánh Hán Lộc Tắc. Phạm Tăng hay Tinh vội đến can. Đó là kế của Hán Tấn, khích lại đại vương để cho đại vương tức Mà chui vào cạm bẫy của hắn, xin đại vương hãy thận trọng. Hàng vương nói, ta không thể nhẫn nhục được trước cái lời vô lễ của đứa phản thần thù bỉ kia. Ý ta đã quyết, các người chớ có cản ngăn. Bỗng thấy trương lương lục giả đầy thủ chiếu của hán vương và ấn nguyên soái đến dinh của hàng tính. Hàng tính vội vã tiếp chiếu mở ra đọc, chiếu rằng, Tướng là rừng cột của quốc gia, sinh mệnh ba quân ở trong tay người tướng. Trước ta dùng Lâm Ngụy Báo là tướng đến nổi thành mất quân ta. Hàn Tính, tài gôn kinh tế, học xuất thiên nhân, công lấy tam tầng danh vương bốn bảy, nay ta đã đổi Ngụy Báo về nhàn cư, trào ấn sói lại cho Hàn Nguyên Soái, điều dựng ba quân trả thù Trạng Truy Thủy vừa rồi. Hàn Nguyên Soái khá vì ta thống xuất dư tứ, dự bị đánh sợ hết lòng báo quốc, chớ phụ bụng của ta. Hàn Tính đọc chiếu xong, Quay mặt ra cửa khuyết, lại tạ, đoạn nhận lấy ấn tính. Trương Lương cáo từ trở về phục mệnh. Hôm sau, Hàng tính vào triều tạ ơn Hán Vương, đoạn về dinh phân phối tướng sĩ Chỉnh Tề, chờ địch quân đến. Giữa lúc đó, hán Vương, Lưu, Phạm Tăng ở lại giữ Bành Thành, còn mình đem 30 vạn hùng binh thẳng đến Huỳnh Dương, cách 50 dặm để hạ trại. Đoạn sai Quý Bố và Trung Ly muội đem một toán quân đi thám thính. Hằng tính được tin quân sở đã đến, liền hội hợp tư tướng rồi nói: Quân sở mới đến, thế đằng hằng, ta cho nên đánh vội, phải dầm chiến xa gian khắp bốn mặt, mọi tướng phải trấn thủ nơi trận địa mình, không được rồi rời khỏi chiến khu, kỷ luật phải nghiêm minh, không được sơ suất. Tư tướng cúi đầu tôn lệnh. Bấy giờ bọn quý bố và Chung Li Mụi đi thám thính không thấy động tĩnh gì. Liên về báo với Hạng Vương Chúng tôi đi thám tính Chỉ thấy trên thành cắm cờ la liệt Danh trại thì im liềm Không có một bóng quân tháp thoáng Chẳng biết quân Hán đã dụng ý gì Hạng Vương nói Đó là hàng Tính Đã phân binh sẵn Chờ quân ta đến để phục kích Các người phải giữ danh trại cho cẩn thận Chờ khi đối địch sẽ tùy cơ mà liệu định Trừ tướng nhất nhất tung lời Quân kỳ nghiêm chỉnh Hàng ngũ hẳn hồi đợi tác chiến Hạng vương nay nịch gọn gàng, dắt bọn hoàng sở Vũ Anh, hạng trang ngu tử kỳ, cả thảy bốn tướng, cầm đầu một toán binh, kéo sang trại Hán. Hạng tính được tin, ra ngựa đóng lại rồi nói, Từ khi cùng đại vương từ biệt ở Hàm Dương, ngày nay mới được gặp mặt, tôi mình mặc giáp trụ, không thủ lễ được, xin đại vương miễn chấp. Hạng vương nổi giận hét, thằng trùi khốn khốn nạn, ngươi dám dùng thư đại xỉ nhục ta. Ta đã đến lấy mạng ngươi Thì người khó giữ mạng Nói dứt lời Hàng vương cầm đại đao đâm tới thật mạnh Hàng tính liễu sức mình không cự nổi Vội vàng đỡ thương Rồi quay ngựa nhắm hướng đồng bỏ chạy Hàng vương hét như sấm, Cái thằng luồn trông tê tiện kia Ngựa chạy đi đâu Ta quyết lấy đầu mà răng chúng Liền thúc quân đuổi theo Quý bố chung ly mùi Thấy vài tế ngựa theo can Hàng tính chưa đánh đã chạy Là muốn dụ đến chỗ phục binh Xin đại vương hãy lui binh về Mới khỏi làm mô của hắn Hạng vương nói Ta từ khi xuất quân khỏi cối kê đến nay Trải hơn 100 trận Chưa hề biết lui quân bao giờ Này đánh với đánh với cái thằng chui khố này Mà chịu lui quân Thì chẳng sợ thiên hạ cười ta ư Dứt lời cứ quất ngựa mà đuổi theo Hãy hạng vương đuổi gấp Thì hạng tính lại chạy gấp Hạng vương đuổi chậm Thì hạng tính chạy chậm đánh bờ sông kinh sách hàng tính dục ngựa qua cầu chống thường đứng đó đợi hạng vương liền vỗ ngựa sấn lên cầu quân mã lục đục kéo theo sau nhưng vừa đánh giữa cầu thì bóng cầu gãy quân sợ rơi xuống nước chết đuối vô số hạng vương và các tướng sợ đã qua được khúc cầu gãy quay lại thì thấy quân mình lớp chết trôi lớp thì sợ chết bỏ chạy tứ tán lòng căm tức trắng cùng hạng vương hét lên một tiếng Thúc ngựa đến đâm hàng tính Hàng tính rẽ ngựa quay sang một khúc quanh Hạng vương xua các tướng đuổi theo Nhưng không còn tìm thấy hàng tính đâu nữa Biết mình đã lầm kế của hàng tính Hạng vương dùng ngựa lại Bỗng nghe pháo nổ liên thanh Chiến xa vây kính bốn mặt Tền bắn như mưa Quân sở thất kinh chạy toán loạn, Không biết đường nào mà trốn nút Hạng vương truyền các tướng Nhân lúc hàng tính chưa bày trận Liều chết mà đánh tháo lấy lối ra Nhưng các chiến gia đặt khép chặt vòng vây Trơ như đá, vững như tường Tền bắn tua tủa Không ai dám xông ra Để mở huyết lộ Hai tướng thấy hạng vương bị vây giữa vòng xe Vội vàng đốc quân đánh phá Tướng Hán là Tổ đất Thấy bên sở có quân cứu ứng liền dẫn quân ra cản lại Quý bố chung ly mụi đánh một hồi Giết được Tổ đất ùa bên sông vào trận địa Thấy bốn mặt đều chiến xà vây kín, Quý Bố nói với Chung Ly Muội: "Nếu không đều chết mở vòng vây thì làm sao mà cứu bá vương ra được?" Hai tướng xu quân đánh vào, bên trong quân Hán cũng quay ra kháng cự, nhưng vì phải đánh hai mặt nên quân Hán hơi lúng túng. Hàn Vương thừa thấy, thét quân mở huyết lộ, đánh vẹt một chiến xà rồi mở đường chạy thoát. Quý Bố và Chung Ly Muội thấy Hàn Vương đã thoát ra khỏi, không có đánh nữa. Nên đem quân hộ vệ cho hạng vương chạy trốn Quân sở bị chiến xa sát thương quá nữa Hoàng sở bị Vũ Anh bắn chết Hạng vương vừa ra khỏi vòng vây Thì bị sài vũ xua quân theo bắt Hạng vương bỏ chạy Bị đại tướng Hán là Tân Kỳ đóng lại Hạng vương tức giận Quơ thương chém chết Tân Kỳ Rồi lại dột ngựa chạy về hướng Nam Vừa chạy được vài dặm Lại thấy hàng tính dẫn quân đến Quý bố thất kinh Dẫn hạng vương chạy quanh xuống một khe suối nhỏ ở ven sông. Trời tối dần, ánh sáng nhá nhem, không còn trông thấy rõ cảnh vật. Nơi trận chiến tiếng reo hò đắc thắng của quân Hán càng vang mãi không dứt.